À, anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần thì uh, theo cái thăm dò ý kiến thì nhiều anh em cho rằng là chúng ta nên đưa vào trong hội viên để cho nó gọi là đỡ phần quảng cáo với cả lọc bớt những cái ông gọi là cứ comment vớ vẩn những người mà comment nội dung truyện thì chả thấy đâu những cái ông cứ cần ông mới hỏi chứ còn các ông có bao giờ để ý đến tương tác clip đâu nên là À, tôi đưa vào hội viên với hai Nên là đây cũng là ý kiến của Chỉ đạo của sếp nên là Mình làm thế cho nó hợp lý Có gì sếp bớt cho mình ít phần trăm <cười> à Trêu anh em vậy thôi Chứ còn thực ra mà đưa vào hội viên Cho nó cũng có cái để cho các bạn hội viên Các bạn nên thoải mái chứ không có Hội viên mà lại chẳng có chuyện nào đưa vào trong hội viên Cả thì nó buồn cười Chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung chính Của series kiếm tiền kỳ hoa chương là chết chưa hết tội ở Phần trước khi mà À Đàm Cổ Kim đã gần như nắm chắc mọi thứ trong tay thì bất ngờ Lâm Bắc Thần đã xuất hiện và gọi là à, với lực lượng cực kỳ mạnh thì đánh tan những cái tên đầu sỏ như là Bạch Hải Cầm rồi là Ngô Thượng Ngôn các kiểu. Ngay cả là Đàm Cổ Kim cũng phải sử dụng gọi là đến cái tả lệnh cũng không đánh được cuối cùng hắn phải phun máu để triệu hồi ra hư ảnh của tả tướng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Tả tướng giúp ta. Giúp ta giết chết tên tặc tử này. Đàm cổ kim hét lớn lần thứ ba. Mỗi lần ông ta hét lên thì hư ảnh nhàn nhạt ngồi xếp bằng trong hư không lại mờ đi một phần. Còn năm đạo tiền thiên kiếm quang, nghiền ép về phía lâm bắc thần lại mạnh mẽ hơn một phần. Sức mạnh ở trong hư ảnh được dung hợp vào trong kiếm quang. Ba tiếng hét thì kiếm quang đại thiêu đốt. Bầu trời trong toàn bộ quảng trường thần điện đều mơ hồ chấn động, giống như không thể chịu được nổi lực lượng khủng khiếp này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trời còn như vậy, huống chi là con người. Nhưng mà lúc này, Lâm Bắc Thần lại giống như thần ma vùng dậy một cách nghịch thiên. Giết cái con mẹ người á. Hắn trực tiếp mở miệng chửi bới, rồi nhảy vọt lên không trung, tung ra một trận loạn quyền. Bùm bùm bùm. Năm đạo tiên thiên kiếm quang đã bị hắn từng quyền một, đánh tan. Dòng ánh sáng bị đứt đoạn. Lâm Bắc Thần thì đi xuyên qua, giống như một vị thần khoác lên mình ánh sao, lập tức đi tới chỗ... Đàm cổ kim trực tiếp đá một cước vào khuôn mặt đang dần ngưng tụ lại kia. A! Đàm cổ kim hét thảm một tiếng. Trên mặt ông ta xuất hiện rõ ràng một dấu giày. Cơ thể không thể khống chế được bay ngược ra ngoài, hung hăng đập mặt xuống sàn đá tạo thành một vết nứt sâu nửa mét trên mặt đất rồi trượt ra ngoài hơn mười mét. Bùm! Lâm Bắc Thần đáp xuống bục trao giải như một vị thần. Hắn thực hiện động tác đang từ từ co chân lại. Chết tiệt! Xem ông còn tiếp tục cười được nữa không? Lâm Bắc Thần nhìn xuống đàm cổ Kim người sau điên cuồng ngồi dậy cay mũi gần như lõm vào bên trong răng cửa trên dưới đều rụng hết miệng mũi điên cuồng phun ra máu tươi hỗn hển gào thét chuyện này không thể nào quá tả lệnh trong tay mà ông ta vẫn còn thua sao ông ta không thể nào chấp nhận được sự thực này lại còn làm ra vẻ nữa sao tiếng cười hỏi của Lâm Bắc Thần vang lên chớp mắt hắn đã tới trước mặt ông ta cơn đau nhói kịch liệt ở cổ ngay lập tức truyền tới. Tầm mắt cũng bắt đầu nâng lên. Đàm cổ kim ý thức được là mình đã bị Lâm Bắc Thần bóp cổ rồi nhấc lên. Người. Ông ta kinh ngạc và tức giận tới cực điểm nhất thời liều mạng dễ dụa nhưng lại không có chút tác dụng nào. Một luồng kiếm khí hệ thủy đáng sợ thuận theo cái cổ lan tràn ra toàn bộ cơ thể khiến tứ chi của ông ta ngay lập tức tê liệt không có chút sức lực nào. Ông cười nữa đi. Lâm Bắc Thần giơ tay lên và liên tiếp bóp bóp. Không phải ông thích cười lắm hả? Hắn nâng cái cổ của đàm cổ kim lên, giống như bạn nhỏ của trường mẫu giáo đánh nhau, hung tợn chất vấn. Đàm cổ kim hoa mắt tróng mặt trực tiếp, choáng váng Còn mẹ ngươi lại dám cười nhạo lão tử. Lâm mất thần ngang ngược căn bản không nói đạo lý. Đàm cổ kim bị tát liên tiếp mấy cái, chỉ cảm thấy đầu óc sưng lên ngay lập tức. Bổn quan, bổn cái mả cha ngươi, bốp bốp. Ngươi, ngươi lại dám vô lễ với ta như vậy, ta là ty hành chính. ty cái con bà ngoại ngươi, bốp bốp. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không định nói đạo lý với tên này, dù sao thì cũng điên cuồng đánh một trận xả giận trước rồi nói. Những người quỳ xuống trên quảng trường lúc này đều hóa đá, trong lòng bọn họ bắt đầu âm thầm đồng cảm với đàm cổ kim. Thảm, thực sự là thảm đến tận nhà bà ngoại. Đại quan một phương lại bị một học viên học viện sơ cấp rồi nhấc lên, đánh đập như vậy. Đế quốc Bắc Hải từ khi lập quốc đến nay, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế phải không?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 chút hết nước của thiên hạ cũng khó mà rửa sạch được người khác có thể nghĩ được thì đam cổ kim sao có thể không biết trong đầu ông ta nổ ầm một tiếng máu sông lên não không thể nào chịu đựng được nỗi nhục nhã này nữa lên gào thét lên như điên bổn quang liều mạng với ngươi người đâu giết cho ta không cần quan tâm đến ta giết lâm bắc thần giết hết đồng đảng quán giết toàn bộ những người này cho ta hai ngàn giáp sĩ tinh nhuệ chung quanh đều là những binh lính tinh nhuệ nhất của đế quốc lần này được điều động đến đây quân lệnh rất rõ ràng đó là tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của Đàm Cổ Kim. Theo tiếng hạ lệnh của Đàm Cổ Kim, tất cả tướng sĩ lần lượt đào thương tuốt vỏ, nỏ dương dây, bắt đầu tiếp cận với các tù nhân trên hỏa hành trụ và vị trí của Lâm Bắc Thần. <cười> đàm Cổ Kim cười lên như điên, ta cười thì thế nào, mày là mẹ gì được ta. Ông ta miệng đầy máu tươi nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, hung tợn gào thét. Lâm Bắc Thần có gan thì giết ta đi, giết sạch tất cả binh sĩ ở đây. Người vĩnh viễn sẽ mang tội danh khó mà rửa sạch. Ha <cười> ha. Không có mệnh lệnh của ta, bọn họ sẽ tuyệt đối không có dừng tay đâu. Điên rồi. Đàm cổ kim. Ông có biết mình đang làm gì không? Đồ điên rổ. Mau hạ lệnh dừng lại. Sắc mặt của Lâm Quân Huyền và những người khác không khỏi biến đổi dữ dội. Phóng tên. Mau phóng tên cho ta. Bắn pháo đi. Nga quân lệnh của ta. Giết. Giết sạch. Giết hết. Đàm cổ kim hoàn toàn phát điên. Điên cuồng gầm rú như giã thú. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng pháo ầm mầm, dây cung rung lên. Quang đạn trong ống pháo bắn ra, mũi tên phụt khỏi dây cung, không hề sai lệch bay về trí. Vị trí bục trao giải và hỏa hình trụ, sự hủy diệt đã gần ngay trước mắt. Đàm cổ kim đã hoàn toàn phát điên. Lâm Bắc Thần lúc này ném Đàm cổ kim sang một bên. Một luồng thần lực gia trì đã có thể nghiền ép toàn bộ đội điều tra. Khẩu khí tức này đã được phun ra một cách sảng khoái. Tiếp theo đây phải chơi một ván lớn hơn. Alo, đến lượt ngươi rồi mau mời kiếm tri chủ quân đại thần ra tay hắn thì thầm ở trong lòng đã nhận được âm báo tin nhắn wechat vang lên tất cả mọi thứ giống như thời gian bị đóng băng ngay lập tức sau đó thì ầm um. quảng trường thần điện khổng lồ đột nhiên rung chuyển một loại sức mạnh rộng lớn cuồn cuộn vô hình lấy thần điện trung tâm để làm vị trí trung tâm rồi xuất hiện lan tràn ra xung quanh khiến cho năng lượng do huyền pháo phun ra tan biến trong phút chốc khiến cho mũ tên che trời kín đất bị trôn vùi Thần lực rộng lớn bao phủ, từng thần tượng của Kiếm Chi chủ quân trên quảng trường tỏa ra ánh hào quang vạn trượng. Kiếm viêm hừng hực từ trong hư không vô tận trên vòm trời, xuyên qua thời gian và không gian vô tận, giáng xuống bầu trời của vân mộng thành, phác họa ra hư ảnh của một nữ kiếm thần thân mặc giáp trụ hoàn mỹ đến không chút khuyết điểm. Vinh quang của ta đã lâu không thấy, giống như một tiếng ngâm nga từ thế giới khác vang lên giờ phút này tất cả mọi người trong quảng trường đều nghẹt học nhìn chân chối lập tức kích động nước mắt lưng tròng hư ảnh của nữ thần bọn họ đã quá quen thuộc còn quen thuộc hơn cả sinh mạng của mình quen thuộc hơn cả linh hồn của mình kiếm chi chủ quân miệng hạ vĩ đại nàng cuối cùng cũng đã hiển linh một lần nữa hào quang của thần che chở dân ta những binh sĩ tinh nhuệ đang cầm gươm vác giáo tiến về phía trước vạn núi bất dịch vạn thủy không tránh chỉ nghe theo quân lệnh từ thống soái tinh nhuệ của đế quốc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 thì đã không thể tách rời tín ngưỡng của nàng từ lần đầu tiên cầm kiếm đã thề nguyện đi theo nàng bảo vệ nàng tin thờ nàng cháy hết mình và hiến dâng tất cả cho nàng một nữ thần trong thời gian ngắn ngủi vài ba trăm năm đã hòa nhập vào máu thịt và xương tủy trong sinh mệnh và linh hồn mỗi một kiếm sĩ ở đế quốc bắc hải cũng chỉ có sự tồn tại như vậy mới có thể vòn vẹn chỉ hiện thân một cái không cần lời nói đã khiến cho lòng dòng gót sắt đang gào thét của hai ngàn binh sĩ tinh nhuệ của đế quốc tức khắc phải dừng lại thần uy hùng vĩ phàm nhân chỉ có thể ngước nhìn bạch hải cầm toàn thân ngâm trong nước bẩn dưới sự chấn động cực lớn dường như đã quên cả đau đớn nằm trên mặt đất thờ hồn hển như một con cá chết nhìn chằm chằm vào hư ảnh của nữ thần trên bầu trời đàm cổ kim vào thời điểm này giống như bị rút mất linh hồn lăng thái hư lăng quân huyền lăng ngọ và những người khác lần lượt quỳ xuống tần chủ tế người luôn không thấy bóng dáng đâu từ trong thần điện chậm rãi bước ra theo sau là các thiếu nữ tế tư ngầm ngà tụng khúc về kiếm chi chủ quân âm thanh kỳ ảo quấy động giữa đất trời giống như một khúc văn chương sử thi động lòng người toàn bộ quảng trường thần điện chỉ có hai người không quỳ một trong số đó là lâm bắc thần hắn ngẩng đầu nhìn lên hư không đây là kiếm chi chủ quân sao thân mặc giáp trụ cổ xưa đầu đội mũ sắt mặt nạ che khuất khuôn mặt tạo hình giống y hệt với thần tượng của kiếm chi chủ quân trong thần điện mặc dù không có nhìn rõ dung mạo nhưng mà thần lực cuồn cuộn Khi thức độc nhất vô nhị của kiếm chi thần minh đã bộc lộ rõ thân phận của mình. Ngay cả khi Lâm Bắc Thần chỉ là một tín đồ giả, hắn cũng ngay lập tức xác định được thân phận của nữ thần, tuyệt đối không thể nào ngụy tạo. Từ chỗ sâu thẳm trên bầu trời tựa như một cột sáng kiếm viêm cháy hừng hực, xuyên qua hư không vô hạn mà tới, bao phủ lấy thân thể yêu kiều của vị chính thần này, càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm thần thánh vô cùng vô tận. Đây là lần đầu tiên mà Lâm Bắc Thần cảm nhận được khí tức của một vị thần trong truyền thuyết ở thế giới này. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của thần Minh. Sự bàng hoàng trong lòng hắn lúc này khó mà diễn tả thành lời. Khác xa với so trên trái đất, khác so với niên đại trước. Khi những thổ dân da đỏ ở Bắc Mỹ, lần đầu tiên nhìn thấy súng ống phun ra ngọn lửa của lôi thần. Điều này còn xé rách thần kinh cảm quan một cách nghiêm trọng hơn. Cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh, rốt cuộc cũng không lừa gạt ta. Nàng thực sự đã mời được kiếm tri chủ quân đại thần đến. Mặc dù tốn hao 300.000 đồng tiền vàng, nhưng khoản tiền này rất đáng. Mặt trời rực rỡ chiếu sáng cả thế giới, kiếm viêm hừng hực chiếu rượu thần huy. Bái kiến ngô thần, bái kiến ngô thần. Tựa như núi thở, biển gầm, mọi người quỳ trên mặt đất lần lượt phát ra những tiếng quỷ lễ nối tiếp nhau. Mỗi một phàn nhân được tắm mình trong thần huy đều phấn khích đến mức khóc rưng dứt. Ngoài trừ một số ít người như đàm cổ kim... Tại sao lại vào lúc này? Trong lòng của đàm cổ kim sinh ra một nỗi khủng bố to lớn. Ông ta mơ hồ cảm thấy sự xuất hiện của kiếm chi chủ quân vĩ đại. Có lẽ là quan hệ rất lớn với lầm bắc thần. Hơn nữa, không giống như tên thiên ngoại tả ma vô cùng hung ác này đã dẫn tới cơn thiên nộ thần phạt của nữ thần. Tiếng quỳ lại sóng sau cao hơn sóng trước vang vọng giữa đất trời. Nữ thần ở trên bầu trời đưa mắt nhìn xuống. Ta nhận thấy được. Sự gian ác không thể tha thứ Đang tràn ngập ở nơi này Ta nhận thấy được cơn thịnh nộ của sứ đồ Đang bùng cháy ở nơi đây Vinh quang của thần không cho phép kẻ ác khinh nhờn Ngọn lửa hỏa hình trụ của thần điện Lại lần nữa nhóm lên Ngọn lửa quang minh để phán xét tội nghiệt Ý chỉ của nữ thần vang vọng Bền tài tất cả các tín đồ Ý chí minh mông hùng vĩ lấp đầy giữa đất trời Là hắn Đàm cổ kim chật vật đứng dậy Chỉ thẳng vào lâm bắc thần lớn tiếng nói Ngô Thần vĩ đại không gì không biết, không gì không thể. Là tên tà ma gian ác này đã chút khí tức bẩn thỉu quán xuống nơi đây, làm ô uế vinh quang của kiếm, xin Ngô Thần trừng phạt, tru diệt đi linh hồn tà ác này. Ngô Thần trừng phạt, tru diệt tà ma, nhiều người hét lớn. Dưới sự dẫn dắt của Đam cổ kim, trong tiềm thức của hầu hết mọi người đều cho rằng nếu đã có tà ma quấy phá kinh động đến Ngô Thần vĩ đại thì đó chắc chắn là lâm bắc thần. Chính vì hành động giết người của hắn, giết chết quan viên của đế quốc và kiếm khách của Bạch Vân Thành đã chọc giận tới kiếm trì chủ quân. Ngay cả Lăng Quân Huyền, Sở Ngân và những người khác cũng không khỏi nảy sinh hoài nghi như vậy. Tổng số các người có thần quyến giả có thể làm sứ đổ cho ta, kế tục ý chí và tự mình thực hiện ý chỉ của ta. Giọng nói của kiếm trì chủ quân vang vọng giữa đất trời. Nói xong, trong cột sáng kiếm viêm màu bạc hừng hực, hư ảnh của nữ thần vô cùng tôn quý đột nhiên đáp xuống.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 gạt bỏ điều ác, truyền bá vinh quang. Đột nhiên tất cả mọi bí ẩn lại từ một góc độ khác ngay lập tức có được lời giải thích hợp lý nhất. đúng vậy, sai rồi, tất cả đều sai rồi. vốn không phải là bởi vì tà ma lâm bắc thần quấy phá kinh động đến kiếm chi chủ quân vĩ đại, mà là vì lâm bắc thần sứ đồ của thần, thần quyến giả lâm bắc thần trong những ngày qua đã phải chịu đựng sự sỉ nhục và đối xử bất công to lớn mới kinh động đến kiếm chi chủ quân. vì thần cao cả tồn tại ở khắp mọi nơi. Ngô thần vinh quang, tham kiến ngô thần Phương hướng quỳ bái của tất cả tín đồ Đều quay về phía lâm bắc thần Đàm cổ kim giống như bị cửu lôi nổ Trên đỉnh đầu đứng chết chân tại chỗ Trong đầu ông ta chỉ có hai từ thôi Tòi rồi Còn lâm bắc thần đứng sửng sững tại chỗ Trong lòng cũng chỉ có hai từ Mẹ nó, có chuyện gì đây Người này tại sao lại nhập vào người ta Đây chính là quỷ nhập chàng trong truyền thuyết sau Liệu có bị đại thần cướp nhà không đây Dù sao thì ta cũng đẹp trai như vậy Lỡ như những suy nghĩ trong đầu ta bị đại thần nghe thấy thì phải làm sao Lỡ như đại thần biết được ta là một người xuyên không Là tồn tại tương tự như thiên ngoại tả ma Liệu nàng có thuận tay mà giết ta luôn không Trong đầu của lâm bắc thần Ngày tức khắc có hàng vạn con ngựa Thảo bùn, gào thét băng qua nhịn không được Có xung động muốn hỏi Một vài câu hỏi đại loại như Bị nhập ma là loại trải nghiệm gì Lần đầu tiên bị nhập ma thì làm thế nào mới có thể giả vờ là đã bị nhập quen rồi, rồi sau khi bị nhập ma phải làm thế nào để tỉnh táo? Kịch bản đã thảo luận với kiếm tuyết vô danh trước đó cũng không phải là viết như vậy. Hắn vội vàng triệu hồi điện thoại, một cái màn hình ảo hiện ra trước mặt, trực tiếp dùng WeChat gửi qua một tin nhắn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy Kiếm tuyết vô danh cũng lập tức trả lời. Kiếm chui chủ quân đại thần nói rằng giải quyết những chuyện của phàm nhân rất chi là phiền phức. Trực tiếp cho người thân phận của một thần sứ Người muốn chơi thế nào thì chơi như vậy đi Không phải nhập vào người ta sao Người cho rằng nhập vào một người phàm dễ dàng như vậy à Không gạt ta đấy chứ Phí lời Nếu không những thiên ngoại tả ma kia Tại sao phải hao tâm tổn sức Tìm kiếm lô đỉnh nhục thân Mới có thể giáng lâm xuống thế giới này Nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý Nhưng mà chúng ta phải nói trước Người sẽ không cộng thêm tiền đấy chứ Không cần Lần này là kiếm chi chủ quân Nẻ mặt tỷ tỷ ta Đó coi như một phần quà tặng kèm. Tiếp theo đây, người muốn chơi thế nào thì chơi, muốn giết ai thì giết, không cần phải khách sáo. Tắt điện thoại đi, Lâm Bắc Thần đã giải tỏa được băn khoăn, đột nhiên hắn trở nên phấn khích. Chúng mày ngay đón thẩm phán đi, cái đám cặn bã kia. Vinh quang của thần cùng tồn tại với ta. Thần côn Lâm Bắc Thần phiên bản 1.0 đã hoàn toàn chính thức ra mắt thế gian. Hắn mở miệng nói, nhưng dọa cho bản thân giật nảy cả mình, bởi vì giọng nói còn đã thay đổi. Trong 10 phần giọng nói chỉ có 3 phần là âm sắc ban đầu, 7 phần còn lại là một loại âm thanh được cộng hưởng từ kim loại kỳ lạ nào đó, bên trong mơ hồ mang theo một loại style giả vờ vô cảm của nữ thần nhìn xuống chúng sinh. Đối với các tín đồ mà nói, điều này là bởi vì ý chí của kiếm chi chủ quân đại thần không gì không thể đã giáng lâm lên người Lâm Bắc Thần. Sau đó thì việc chiếm lấy cơ thể Lâm Bắc Thần là kết quả hiển nhiên. Lâm Bắc Thần trước mặt đã không còn là một phạm nhân nữa, mà là thần. Trong thân thể tuấn tú vô song này Ẩn chứa ý chí của kiếm chi chủ quân Bái kiến ngô thần Vinh quang dưới miệng Là mạng của ta Các thị dân, các binh sĩ đều quỳ lại Vô cùng kính cẩn với Lâm Bắc Thần Hả? Chính là cái cảm giác này Vô cùng sảng khoái Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn tìm được cảm giác của thần côn Hắn từ từ mở rộng vòng tay ra Ánh sáng của đôi cánh kiếm màu bạc Sau lưng hắn, từng tia một Nối tiếp nhau rồi từ từ mở rộng Thần lực bành chướng khó mà hình dung Giống như đại dương tinh hải mênh mông vô tận bao phủ toàn bộ quảng trường của thần điện Bước xạ về phía vân mộng thành Lâm Bắc thần bước vào trạng thái Ta tức là thần Hắn lần nữa mở miệng Giọng nói kỳ lạ của cái style thần này Vang vọng trong hư không Thân hình quán từ từ lơ lửng lên Ánh vàng rực rỡ của thần chiếu rọi trong trời đất Phối hợp với tiếng ngâm ca của tần chủ tế Dạ vị ương và các mỹ nhân tế tư khác toàn thân của lâm bắc thần từ trên xuống dưới mỗi tất da thịt mỗi lỗ chân lông thậm chí ngay cả lỗ đít và lông mũi cũng tràn ngập vẻ thần thánh trang nghiêm thuần khiết và mang theo khí tức của thần đạo các người đều là những tín đồ trung thành của ta thần côn lâm vất tay một cái đám người sở ngân phàn nguy mẫn lưu khải hải ngô phượng cốc dương trầm chu đang bị trói trên hỏa huỳnh trụ xiềng xích huyền văn kim loại trên người họ lập tức đứt gãy phốc. mấy người bị trói lại như cái bánh trưng đồng thời còn bị phong ấn tu vi huyền ký. Không kịp phòng bị từng người ngã nhào xuống đất trong tư thế tiêu chuẩn chó ăn phân. Ở trong tầng không khí thấp, không ai để ý tới lâm bắp thần, người đang tỏa ra hào quang vạn trượng, khóa miệng không khỏi co giật một chút. Ui da, trượt tay rồi. Lần đầu tiên thi triển thần lực tính toán sai lầm cho nên hơi mạnh tay chút. Lão sở, xin lỗi vậy. Hắn lại lần nữa vung tay lên, siềng xích trói buộc trên người sở ngân và những người khác đứt gãy từng đoạn rồi rơi xuống. Tên tiểu tử Lâm Bắc Thần này lại có thể được ý chỉ của kiếm chi chủ quân Nhật Thân. Thực sự quá may mắn rồi. Chờ quay đầu lại, sở ngân phủi bụi trên người mang theo bản năng nhếch miệng nói. Nhưng còn chưa nói xong thì hai người bên cạnh là Phan Nguy Mẫn và Lưu Khải Hải không nói một lời đè đầu ông ta xuống rồi ấn người quỳ trên mặt đất mà khấu đầu. Còn mẹ nó, đừng có nói nhảm, miệng hạ hiển linh dập đầu cho xong chuyện. Đúng vậy, ông cho rằng hiện tại mình đang đối mặt với Lâm Bắc Thần sau, nhầm to, Đó là miệng hạ của kiếm chi chủ quân vĩ đại Phan Nguy Mẫn và Lưu Khải Hải Hai người quỳ trên mặt đất Vừa khấu đầu vừa giáo huấn Sở Ngân Sở Ngân giật mình lập tức chấn chỉnh tâm thái Thành thật khấu đầu Khấu đầu cồm cộp, tham kiến ngô thần Đàm cổ kim cũng ở một bên khấu đầu Hô to thần hiệu Nhưng nội tâm của ông ta đã sụp đổ Lâm Bắc Thần lại có thể được lựa chọn Để trở thành sứ đồ của thần Hành động luôn miệng vu khống Lâm Bắc Thần Là thiên ngoại tả ma của ông ta trước đó há chẳng phải là một trò đùa một trò hè rồi sao? ông ta vừa quỳ lại lâm bắc thần trong lòng vừa âm thầm nôn ra máu ngô thượng ngôn và mạc tiêu tương coi như chết oan chết uổng rồi bạch hải cầm và mình bị đánh đập một trận tàn nhẫn cũng coi như uổng công chịu đựng ban đầu muốn tính sổ lâm bắc thần cho đến chết nhưng bây giờ đừng nói là làm sao hạ gục được lâm bắc thần chuyện này đã không còn quan trọng nữa tâm trạng hiện tại của đàm cổ kim giống như hứa tiên khi ngoại tình với tiểu thanh chỉ muốn ôm đùi của bạch nương tử lâm bắc thần buồn bã sợ hãi mà nói một câu xin hãy nghe ta giải thích tuy nhiên lâm mắc thần bây giờ không hề có ý định nói chuyện với ông ta các binh sĩ lâm mắc thần một lần nữa lên tiếng thả những người vô tội ra hắn đang nói đến ở đây là tiêu bính cam vương hình dư chu khả nhi lâm tuyết ngân và người nhà của họ đang bị áp giải phía sau hỏa hình trụ cùng với rất nhiều học viên của viện số ba đã bị đàm cổ kim cố ý liên lụy các cao thủ của đội điều tra không chút nghi ngờ lập tức chen nhau xông tới Cởi bỏ xương xích trên người của những người này. Ai dám làm trái ý chỉ của thần chứ? Các binh sĩ, hãy cho ta thấy lòng trung thành của các người, lôi tín đồ của tà ma ẩn dấu ra đây. Lâm Bắc thần lại chỉ về phía một thần điện gần đó. Những binh sĩ tình nhuệ này lập tức đứng dậy lũ lượt xông về phương hướng mán chỉ. Sau một thời gian thì Tào Vá thiên, đông phương chiến, mộ vũ thôn, trịnh thạc trực tiếp bị lôi ra khỏi viện điều trị. Trên người bọn họ đều lây nhiễm khí tức của thiên ngoại tà ma. Vì các binh sĩ nhận định rằng là tà ma mà kiếm chi chủ quân miệng hạ đang ám chỉ. Ngô thần vạn cổ, xin ngô thần thương xót loại trừ tà độc trong cơ thể chúng ta. Tà phá thiên vốn đã thòi thóp được thần quang chiếu sáng, ngay lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái. Hắn liền trực tiếp đứng dậy, hành lễ cầu khẩn rồi tràn đầy mong đợi mà nói. Hắn cảm thấy rằng thời khắc mà mình được giải cứu đã đến rồi. Trong cơ thể của ngươi có khí thức thiên ngoại tà ma. Nó xuất phát từ bản tâm Người chính là tín đồ của tà ma, đã là vạn kiếp bất phục, khó mà quay đầu lại, đáng chết. Lâm bắc thần tiếp tục giữ giọng điệu, style của thần, mở miệng nói, trực tiếp chụp cái mũ tín đồ của thiên ngoại tà ma lên đầu tà phá thiên, lắc đầu nói. Người đâu? Đưa tín đồ của tà ma lên hỏa hình trụ. Không, không. Tà phá thiên vô cùng hoảng sợ hét lên, ra sức dễ ruộng miệng hạ, ngài nhìn nhầm rồi, ta là tín đồ trung thành của ngài, ta sẵn sàng hiến dâng tất cả cho ngài cầu xin ngài ta bị oan thực sự bị oan nhưng mà các binh sĩ ở bên cạnh đang kìm nén sức lực muốn biểu hiện trước mặt của thần đâu có quan tâm hắn có cầu xin hay không trực tiếp xông lên vài ba người trực tiếp đem tên tiểu tóc vàng này trói lên hỏa hình trụ những lời như vậy nếu từ miệng người khác nói ra thì có lẽ còn có chỗ để mà vãn hồi nhưng từ miệng của thần minh nói ra thì ai sẽ nghe hắn giải thích cơ chứ trong khoảnh khắc tiếp theo ba người đông phương chiến mộ vũ thôn và trịnh thạc rơi vào kết cục tương tự Miện hạ, ta chỉ bị thương nhẹ là ma khí nhập thẻ, chỉ bị thương nhẹ thôi. Không, ta không muốn chết, thà mạng, miện hạ, ta sám hối rồi, ta, ta có tội, không nên cùng với Tảo Phá Thiên âm thầm mưu hại lâm bắc thần, đều là chủ ý của Tảo Phá Thiên, hắn đã lừa ta uống rượu cấm, chuyển thụ thuật cấm kỵ cho bọn ta. Ba người điên cuồng gào khóc và vùng vẫy, mà trong số đó lời nói của Trịnh Thạc ngày tức khắc khiến tất cả mọi người có mặt, sau khi kinh ngạc thì đều nảy sinh một loại cảm giác đó là đương nhiên. Người xem không đánh mà tự khai Cái tên tà ma Tảo Phá Thiên này Quả nhiên đứng sau dở trò Lâm Bắc Thần quả nhiên bị người ta vu oan Kiếm chi chủ quân vĩ đại là đứng toàn năng Sớm đã nhìn thấu tất cả Và cứ như vậy có người theo bản năng Đưa mắt nhìn về phía sư phụ của Tảo Phá Thiên Là Bạch Hải Cầm Đồ đệ là tín đồ của tà ma Vậy còn sư phụ thì sao Soạt. Bạch Hải Cầm vốn đã như một con chó chết Gục xuống muốn chết đến đít rồi Lúc này cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh Đột nhiên đứng dậy Hóa thành một luồng ánh sáng muốn phóng ra ngoài quảng trường. Ông ta muốn trốn. Trước đó đã bị Lâm Bắc Thần đánh cho vô cùng thê thảm. Nhưng cho dù có cầu xin được chết cũng không khiến ông ta sợ hãi như vậy. Nhưng lúc này, Tà Phá Thiên đã bị phán định là tín đồ của Tà Ma. Vậy thì người làm sư phụ như ông ta sẽ có hiểm nghi rất lớn. Thực ra trong lòng của ông ta rất rõ không phải hiểm nghi mà đó là sự thật. Và bí mật này một khi bị phát hiện thì hậu quả còn đáng sợ hơn là cái chết. Nhưng thế cục đã thay đổi ông ta còn có thể trốn được cái sau hoàn toàn không cần đợi lâm bắc thần lên tiếng thì các cao thủ cường giả trong quân đội đã lần lượt ra tay ngăn cản bạch hải cầm trước đó bị đánh bại trong tay lâm bắc thần vốn đã trọng thương huyền khí trong cơ thể rối loạn sức mạnh 10 phần chỉ còn lại một ông ta nhanh chóng bị các cao thủ trong quân đội của hải an bắt giữ lâm bắc thần người đây là báo thù cá nhân bạch hải cầm vẫn muốn vùng vẫy lâm bắc thần từ trên cao nhìn xuống thở ơ nói Ta là thần, trí công vô tư, còn ngươi là hóa thân của thiên ngoại tà ma, chỉ có tiếp nhận ngọn lửa quang minh hừng hực trên hỏa hình trụ mới có thể tẩy sạch cơ thể tội nghiệt và bẩn thỉu của ngươi. Bạch Hải cầm giật mình, chở đã, hình như có gì đó không đúng, ta rõ ràng chỉ là tín đồ của tà ma mà thôi, tại sao lại trực tiếp biến thành hóa thân của tà ma rồi? Thần không phải là không gì không biết sao? Lâm Bắc Thần lại không thể nhận ra được danh tính thực sự của ta sao? trong lòng bạch hải cầm lập tức hiện lên một suy đoán táo bạo khiến ông ta kinh hãi sắc mặt tái nhợt đi cùng lúc đó thì các binh sĩ lao tới như sói như hổ trói nghiến bạch hải cầm và hỏa hình trụ bạch hải cầm vùng vẫy mà không thoát được liền liều chết gào thét không đúng Lâm bắc thần ngươi là thần giả ngươi ngươi lừa đảo ông ta nhận thức được việc kiếm chi chủ quân giáng lâm ngày hôm nay có tồn tại sơ hở rất lớn hắn đang giả vờ đó không phải là thật đâu mọi người đừng để hắn lừa Kiếm chi chủ quân miện hạ giáng lâm là giả. Là giả đó. Bài cải cầm vùng vẫy rồi điên cuồng gào thét. Nhưng căn bản không có ai nghe lời ông ta. Cho dù biểu hiện của ông ta có chân thật và kích động đến đâu, thì cũng chỉ bị coi là mánh khóe thủ đoạn của bọn thiên ngoại tả ma. Thực sự là chưa thấy quan tải, chưa thấy đổ lệ. Mà đã đến lúc này rồi, còn dám vu khống cho kiếm chi chủ quân miện hạ vĩ đại. Bốp bốp, tiếng bạt tài giòn giã vang lên. Yêu nghiệt tả ma, lại còn dám sủa bậy. Mạnh Bắc Hà là tướng lĩnh của Hải An Vệ, trực tiếp nổi giận quát lớn, ra tay vả mạnh với cái, trực tiếp đánh gãy hết răng của Bạch Hải Cầm. Sau đó lại dùng một quả cầu sắt màu đen khá là thô ráp nhét thẳng vào miệng của ông ta. Hắn là người chịu trách nhiệm quân sự cao nhất xuất quân tới đây chi viện lần này, vốn dĩ là phải nghe theo lệnh của Đàm Cổ Kim, nhưng không ngờ lại gặp được Chủ Thần Hiển Linh. Thân là một kiếm sĩ lại nghe theo mệnh lệnh của Đàm Cổ Kim nổ pháo và bắn tên vào sứ đồ của Thần Linh, có thể nói là đại nghịch bất đạo là một đại tội. Sau khi hoảng sợ, trong lòng kim nén cả một bụng nửa giận, nghe thấy cái tên Thiên Ngoại Tả Ma Bạch Hải Cầm này còn dám kiêu ngạo như vậy, vu cáo ngược lại sứ đồ của thần, cho nên hắn ra tay không chút lưu tình. Bạch Hải Cầm đáng thương, mang hào quang của một trong ba đại danh kiếm của Mạch Vân Thành. Hành tàu khắp chín đại hành tỉnh của đế quốc Bắc Hải đã từng khi nào phải chịu hình pháp nhục nhã như vậy, nhưng cho dù ông ta có tức giận đến đâu thì cũng không làm gì được cả. Dựa vào tất cả những mánh khóe tung hoành tứ phương trước đây đều vô dụng. Ư, ư, Bạch Hải Cầm liều mạng vùng vẫy nhưng căn bản không ai để ý tới ông ta. Chính vào lúc này, bây giờ thì ông đã được nếm cái mùi vị có miệng mà cũng khó giải bày rồi chứ. Truyền âm của Lâm Bắc Thần vang lên trong tâm trí của Bạch Hải Cầm. Lần này giọng nói của hắn bình thường không có chút kịp cộng hưởng kim loại của style thần nào cả. Đồng tử của ông ta lập tức co rút lại tâm thần cuồng loạn nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Sự thay đổi trong giọng nói khiến Bạch Khải Cầm nhận thức được suy đoán của mình là đúng. Lâm Bắp Thần lúc này hoàn toàn không phải thần minh con mẹ gì cả. Hắn thực sự là đồ giả. Ư ư. Bạch Khải Cầm liều chết vùng vẫy nhưng bởi vì miệng bị nhét một quả cầu sắt cho nên bất cứ âm thanh nào phát ra cũng chỉ là như tiếng rên ư ử của một con chó dễ chết. Ha <cười> ha. Vô dụng thôi. Ông có nói cái gì bọn họ cũng sẽ không tin. Ông cũng đừng lãng phí công sức nữa. Ta lợi dụng thần lực để truyền âm Không ai có thể phát hiện ra Bạch Hải cầm Lão tử chính là muốn chỉnh chết ông <cười> Chờ chết đi Lâm Bắc Thần tiếp tục truyền âm Bạch Hải cầm nhìn chằm chằm và hắn với ánh mắt vô cùng oán hận Còn Lâm Bắc Thần thì đã không thèm để ý tới ông ta nữa Hắn đưa tay lên chỉ qua Lâm chấn nam ở trong đám đông Đang lặng lẽ bò về phía sau Nhất thời không thể trốn được Bắt lấy Mạnh Bắc Hà đang nóng lòng muốn lập công chuộc tội Lập tức vẫy tay hô lên Hải An Vệ giống như hổ như sói xông tới, giống như sư tử điều khiển linh cẩu dễ dàng lôi Lâm Chấn Nam và các thành viên khác của Lâm Thị ra khỏi đám đông. Bắc Thần tha mạng đừng giết ta. Lâm Chấn Nam quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin. Ta là di phụ của ngươi, ta là bị Bạch Hải cầm lừa gạt. Ta nguyện ý chứng minh ta có thể lấy công chuộc tội. Ta giết Lâm Bắc Thần lạnh lùng vô tình quát. Đối với người này hắn không có một chút tình cảm nào nó đừng nói là di phụ gì đó cho dù là thúc phụ có quan hệ huyết thống người đã có ác ý lớn như vậy đối với hắn thì đều phải nhân cơ hội này mà thịt đi tránh để lại tai họa về sau nhổ cỏ không trừ tận gốc thì gió xuân thổi lại mọc soạt một tiếng ánh kiếm lóe lên mạnh bắc hà đích thần vung kiếm chém đứt đầu lâm chấn nam từng ạc cái đầu lâu ủng ục lăn xuống trong vũng máu lâm bắc thần tầm lặng dưới nước đưa mắt liếc qua một số thành viên khác của lâm thị Những người này đều là tâm phúc đi theo Lâm Chấn Nam âm thầm quấy phá. Lúc đầu, ở trên nhảy dưới tránh để đối phó với chiến thiên hầu phủ cũ, những người này cũng có công lao không thể bỏ qua. Giết hết. Trong giọng nói của Lâm Bắc Thần mang theo vẻ lạnh lùng âm u như huyền băng vạn năm, soạt, ánh kiếm lóe lên, từng cái đầu lăn xuống. Một nhóm tâm phúc của Lâm Chấn Nam đều bị hốt gọn một mẻ. Lâm Bắc Thần vẫn tầm lặng như nước. Mẹ nó, bây giờ ta hình như có hơi biến thái. Lâm Bắc thần tự suy ngẫm lại về bản thân ở trong lòng, nhưng hắn cũng không biết tại sao bây giờ mình lại trở nên lòng dạ sắt đá như vậy, dường như là đã quen với việc giết chóc, nhìn thấy người chết cũng thản nhiên giống như một ngọn cỏ bị cắt đứt ven đường vậy. Không lẽ ta bị sức mạnh của kiếm chi chủ quân ảnh hưởng rồi sao? Trong truyền thuyết thần minh đều là những sự tồn tại cao cao tại thượng, tuyệt tình, tuyệt nghĩa, chẳng lẽ có liên quan đến sức mạnh tu luyện của thần linh? Ở trên trái đất, các nhà luyện khí cổ đại của tung của từng có nói rằng thái thượng phong tình con mẹ gì đó. Trong lòng sau khi nghĩ vậy, sau cùng Lâm Bắc Thần mới nhìn về phía Đàm Cổ Kim, người sau quỳ xuống cảm nhận được ánh mắt coi thường, nhất thời trong lòng run lên, ngộ thần ta. Trong lòng của Đàm Cổ Kim đã suy nghĩ xong lời lẽ để biện minh, ông ta tin rằng mình nhất định có thể thoát được, nói cho cùng mình không giống như Bạch Hải Cầm, vốn không có liên hệ trực tiếp gì với Thiên Ngoại Tà Ma, cũng không có trực tiếp lây nhiễm sức mạnh ô uế này. Cho dù là thần linh thì cũng không thể chỉ trích mình. Từ đầu đến cuối mình đều là vì đối phó với thiên ngoại tả ma, chẳng qua là chọn nhầm đối tượng mà thôi, tội không đến mức đáng chết. Tuy nhiên, Lâm Bắc thần thẳng thừng không cho ông ta cơ hội giải thích nào. Ngươi cũng là thiên ngoại tả ma. Một cái quy kết đáng sợ đã được đưa ra, đập cho đàm cổ kim hồn phi phách tán. Không, ta không phải, ta. Ông ta vô cùng hoảng sợ lớn tiếng giải thích, đây là một vấn đề mang tính nguyên tắc nha. Tại sao thần minh lại có thể bóp méo sự thật về một vấn đề mang tính nguyên tắc như vậy? Không đúng, có cái gì đó không đúng. Trong đó ông ta đột nhiên nhớ tới lời của Bạch Hải Cầm, vừa dẫy ruộng vừa la hét trước đó. Trong lòng hiện lên một suy đoán đáng sợ, ngay tức khắc bị sự kinh ngạc đến mức trái tim sắp dường như ngừng đập. Không lẽ thần minh này cũng có thể bị lâm bắc thần giả mạo sao? Trước có thuật biến hình, sau lại có thuật giả mạo. Đây là sự tồn tại như thế nào? Làm sao lại có thể làm được loại chuyện này? Không lẽ chân thân của tuyệt thế, đại ma, thiên ngoại hư không trong truyền thuyết giáng lâm? Thiên ngoại tả ma, người người đều có thể chu diệt, kéo hắn lên hỏa hình trụ. Lâm Bắc Thần bay vút lên trời cao, bàn bố pháp chỉ. Mạnh Bắc Hà đích thần ra tay, chói đàm cổ kim, kéo lên hỏa hình trụ. Trước đó, bị đánh bại trong tay của Lâm Bắc Thần cho nên một thân tu vi của đàm cổ kim đã hủy hoại hơn phân nửa, căn bản không thể phản kháng. Không, ta không phải, Mạnh tướng Quân, người nghe ta nói. Ta thực sự không phải đâu, nghe ta giải thích đi. Đàm cổ kim tinh thần kích động giống như điên cuồng, lớn tiếng muốn giải thích cái gì đó. Mạnh Bắc Hà cười lạnh chế nhạo, giải thích, tỉnh lại đi. Trước giờ không có thiên ngoại tả ma nào, lại chủ động thừa nhận bố mày là thiên ngoại tả ma. Người giống như người, bổn tướng quân đã thấy nhiều rồi. Đàm cổ kim sừng sốt, trái tim ông ta lập tức rơi xuống vực sâu băng giá, có trầm cái miệng cũng không thể giải thích được. Bây giờ ông ta mới trải nghiệm được cảm giác ngột ngạt và tuyệt vọng của những người đã bị ông ta tính kế, bị ông ta dồn ép vào tuyệt cảnh, không có cách nào phản bác và không thể thanh minh. Không, Mạnh tướng Quân, người người ta nói, thực sự là sai rồi, người bị lừa rồi, là giả. Ông ta càng vội vàng hoảng sợ thì càng không thể nói cho rõ được. Cái lưỡi mềm dẻo mà ông ta luôn lấy làm kiêu ngạo ngày thường, lúc này lại không có đất dụng võ. ô nào Mạnh Bắc Hà lần nữa ra tay, vùng tay tán một bạt tai, như là vả cái chảo vào mặt người ta, lòng bàn tay này như một cái búa hung hăng đập vào mặt đàm cổ kim ngay lập tức đánh gãy toàn bộ hàm răng bên phải, xương quả má lõm vào, một quả cầu bằng sắt thô ráp cũng được nhét vào trong miệng. ư ư, đàm cổ kim điên cuồng vùng vẫy gào thét, làm một cái dãy chết sau cùng, nhưng chỉ thấy máu tươi từ mép môi nứt vỡ tràn ra nhuộm đỏ cả quả cầu đen, nhưng lại không nói ra được một lời hoàn chỉnh. cả người ông ta hoàn toàn coi như lâm vào tuyệt vọng ngay sau đó đàm cổ kim bị trói vào hỏa hình trụ bằng xiềng xích. ư, ông ta nhìn lâm bắc thần phát ra tiếng thút thít trong ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. vị hành chính quan đệ nhất cao cao tại thượng này một tay khuấy động đại kiếp phong vân ở vân mộng thành giờ khắc này hối hận thì đã muộn không thể chờ đợi được muốn cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống khóc lóc van xin thương xót vẻ khẩn cầu trong mắt ông ta giống như một con chó hoang đang cầu xin chút thức ăn thừa nếu như có thể cho ông ta một cơ hội. Đàm Cổ Kim xin thề rằng tuyệt đối không bao giờ đi khiêu khích Lâm Bắc Thần một lần nữa. Cho dù biết rõ Lâm Bắc Thần có thực sự là thiên ngoại tả ma, ông ta cũng sẽ nhượng bộ lùi binh. Không, cho dù có bảo ông ta làm chó cho Lâm Bắc Thần, ông ta cũng sẵn lòng. Ông ta không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt hết lần này tới lần khác âm thầm cầu xin Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên, đổi lại là ánh mắt lạnh như băng của Lâm Bắc Thần. Trong lòng của Lâm Thần Côn không có chút dao động nào. Một lát sau thì trên chín cây hỏa hình trụ đều đã chói những người chịu hình, hành hình. Lúc này tần chủ tế lớn tiếng quát. Trong những trường hợp bình thường thì việc xử lý bằng hỏa hình trụ đều là do nhân viên thần chức chủ trì. Các thiếu nữ tế tư với khuôn mặt điểm tĩnh, mang theo vẻ trang nghiêm thần thánh, nhẹ nhàng ném những ngọn đuốc đang cháy rực vào giàn thiêu, đã được tưới đẩy xăng ở chung quanh hỏa hình trụ. Đối với bọn họ mà nói thì đây là một loại nghi thức thần thánh. Bùm! chín đám lửa hừng hực bùng cháy ánh lửa bốc lên tận trời a không tha mạng a mẹ ơi ngọn lửa vô tình liếm láp vào thân thể của những người chịu hình đám người đông phương chiến khóc lóc rên rỉ nỗi sợ hãi và đau đớn quá lớn khiến bọn họ suy sụp tinh thần còn bạch hải cầm và đàm cổ kim thì điên cuồng vụng vẫy nhưng chẳng ăn thua quả cầu sắt màu đen nhét trong miệng khiến cho họ có giống vỡ cả cổ họng thì ngay cả tiếng kêu rên cũng không thể phát ra đàm cổ kim có nằm mơ cũng không ngờ rằng nơi hành quyết mà ông ta tận tâm chuẩn bị cuối cùng lại trở thành nơi trôn thân của mình cùi lửa vào dầu hỏa để đốt mà ông ta đã đặc biệt hài lệnh chuẩn bị lại có thể được bản thân hưởng dụng theo cách này ông ta nghe được tiếng than khóc trong hỏa hình đúng như mình mong muốn nhưng tiếng khóc than lại đến từ đám thuộc hạ người hợp tác và chính bản thân ông ta cảm giác đau đớn khi thiêu đốt cơ thể nằm ngoài sức tưởng tượng đủ để khiến bất kỳ người chịu hình nào cũng không khống chế được mà phát ra tiếng rên rỉ ngoài ra bản thân hỏa hình trụ có đặc tính dẫn nhiệt cực tốt trước khi người chịu hình còn chưa chết hỏa hình trụ vì để gia tăng nhiệt độ và tính dẫn nhiệt nó đã biến thành một cái que hàn lớn sự đau đớn và hình phạt này khó có thể tưởng tượng được nhưng trên thực tế thì ý định thiết kế ban đầu của hỏa hình trụ không phải là để trừng phạt mà là để tịnh hóa để thanh tẩy tội ác cực điểm đảm bảo rằng thiên ngoại tả ma bị xử chết là thực sự chết triệt để thể xác và tinh thần đều hoàn toàn bị tiêu hủy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 Bất kỳ một thứ bẩn thỉu ô uế nào cũng có thể được thanh tẩy trong ngọn lửa. Đây là nguồn gốc của hỏa hình, nhưng không thể không thừa nhận rằng loại hình phạt này là rất đau đớn. Tiếng rên rỉ của người chịu hình khiến người ta sởn tóc gáy, bên cạnh đó nó có tác dụng rất lớn nữa, đó là răn đe người khác. Thần điện của kiếm chi chủ quân không dễ dàng gì để sử dụng hỏa hình trụ, một khi đã dùng thì chắc chắn là một vấn đề lớn, đồng thời cũng sẽ công khai hoàn toàn nơi diễn ra quá trình hành hình còn kêu gọi tất cả tín đồ và người dân đến xem lễ. Dụng ý trong đó không phải là giết quả dọa khỉ. Đối với hầu hết các tín đồ mà nói thì tiếng than khóc của những người chịu hình càng giống như sự sám hối của tội ác. Mọi người quỳ trên quảng trường, chắp tay thành kính cầu nguyện. Còn các thiếu nữ tế tư của thần điện lúc này lại tỏ ra dũng cảm, điềm tĩnh khác hẳn với những người bình thường. Các thiếu nữ từng người một tách ra, bốn người hình thành một nhóm, thân khoác áo trắng trắng tinh khiết của thầy tế, yên lặng đứng trước quả hình trụ biểu hiện thánh khiết tụng niệm kinh văn, siêu độ trong những linh hồn không may, đã bị xa và tả ma hắc ám để giúp bọn họ thế giới bên kia có thể tránh lạc lối lạc đường. Dạ vị ương cũng nằm trong số đó, tiếng khóc của những người chịu hình, lời cầu nguyện của người xem hình và tiếng ngâm ca của các thần chức giả. Ba loại âm thanh hoàn toàn khác nhau này lại có thể dung hợp hoàn toàn với nhau theo một phương thức kỳ lạ vang vọng giữa đất trời, giống như tiếng thét gào của năm tháng tựa như tiếng thì thầm của thần minh khiến cho toàn bộ quá trình hành hình tràn ngập một loại cảm giác nghi thức tôn giáo và mang nặng tính sử thi lâm mắc thần ở trong này bỗng nhiên cảm thấy xuất thần giống như trang tru mộng đẹp vậy hắn đã từng ngày đêm lo lắng là thân phận của mình bị bại lộ rồi sẽ bị trói vào hỏa hình trụ thiêu chết không ngờ rằng là ngày này thực sự đến nhưng lại là kẻ xuyên không như mình thiêu đốt bọn thổ dân ngọn lửa liên cuồng liếm láp cơ thể của người triệu hình cuối cùng tiếng than khóc ngày càng lớn hơn lâm mắc thần trong lòng thở dài Từ trước đến nay, cho dù hắn có tàn sát cả một thành ở Bắc Hoàng Sơn, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều cho rằng mình không phải là người tàn nhẫn. Hắn sẽ hối hận vì đã vô tình dẫm chết một con kiến. Nhưng khi nghe thấy tiếng khóc than của đàm cổ kim bạch hải cầm và những người khác, trái tim hắn từ đầu đến cuối vẫn thở ơ. Chỉ vừa nghĩ đến việc nếu như hôm nay mình không thể gom đủ tiền, mượn được sức mạnh của kiếm chi chủ quân, thì lúc này người bị trói vào hỏa hình trụ và bị ngọn lửa tra tấn kia sẽ là mình. Là giáo viên, là bạn cùng lớp và bạn bè mình, trái tim của càng phải cứng rắn như sắt đá. Có một câu nói là kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân, có nghĩa là ở đời này điều gì mà bản thân không muốn thì chớ ép người khác phải làm. Còn có một câu nói là lấy răng trả răng mà lấy đít trả đít, báo ứng là xác đáng. Tiếng than khóc trên hỏa hình trụ càng ngày càng nhỏ, đồng phương chiến mộ vũ thôn và trịnh thạc có thực lực thấp nhất thì đã chết ngắc biến thành cục than cốc hình người. Tà Phá Thiên chỉ còn một hơi thở cuối cùng, thân thể vặn vẹo, Bạch Thải cầm và đam cổ kim thực lực mạnh nhất, sức sống cũng là ngoan cường nhất, cho dù bộ mặt đã hoàn toàn biến dạng nhưng vẫn phát ra tiếng gào thét và vùng vẫy kịch liệt, nhưng lúc này bọn họ hận không thể khiến bản thân không có một chút tu vi võ đạo nào, ngược lại càng chết nhanh hơn một chút, không cần phải chịu đau đớn và dày vò như vậy. Ngăn cách bởi ngọn lửa, hai người dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần với ánh mắt bình tĩnh thản nhiên đối mặt Lại qua thêm thời gian một nén nhang, mùi thịt bay lơ lửng trong không khí, bắt đầu được thay thế bằng mùi khét của than cốc. Những người chịu hình trên hỏa hình trụ cuối cùng hoàn toàn chết đi. Tất cả đều kết thúc, lâm bác thần cảm thấy thần lực trong cơ thể mình đang rút đi như nước thủy triều. Thế là ánh mắt hắn hướng về những cao thủ khác trong đội điều tra. Những người này là đồng đảng của đam cổ kim, cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Trước đó là cáo mượn oai hùm, mượn danh nghĩa để truy bắt đồng đảng của Lâm Bắc Thần, cũng đã giết hại nhiều thị dân trong vân mộng thành. Ngô Thần, tha mạng, miện hạ, cầu xin ngài khoan dung. Không được. Bị ánh mắt của Lâm Bắc Thần quét qua, những người này sợ đến mức hồn phi phách tán cơ thể run rẩy khóc lóc van xin. Cái chất của đam cổ kim rõ mổn một, một ngay trước mắt, mức độ thê thảm của nó khiến bọn họ suy sụp, không dám tưởng tượng nếu như mình tiếp nhận cực hình như vậy thì sẽ là cơn ác mộng thế nào. Chém. Lâm Bắc Thần lần nữa ban pháp chỉ, hắn không chọn hoài hình trụ nữa. Có lẽ là do đầu sỏ chính đã chết, thân là một người xuyên không dù sao hắn vẫn chưa quen với cái loại cực hình tra tấn này. Anh kiếm lần lượt lóe lên, kiếm hành hình đưa lên cao rồi bổ xuống, từng cái đầu lăn ra trong vũng máu. Tuy nhiên, suốt một ngày một đêm này, các cao thủ của đội điều tra đã làm hại Vân Mộng Thành. Không chừa một ai, tất cả đều bị lôi ra và chém chết trên quảng trường. Nếu như là ngày thường, hành vi của những người này có thể cần điều tra rồi định tội, sau đó thông qua xét xử, phúc thẩm các kiểu con đà điều, đến cuối cùng mới có thể chọn ngày triệt đẻ hình hình, đồng thời án cuối chưa chắc là tử hình, đầu rơi xuống đất. Nhưng hôm nay thì mọi thứ đều khác. Trạng thái của Lâm Bắc Thần lúc này là sứ đồ của thần, ý chí của kiếm chi chủ quân biện hạ đã nương nhở trong cơ thể hắn. Mỗi lời nói hành động của hắn đều đại diện cho chủ thần trí cao vô thượng. Mỗi một câu nói đều là pháp chỉ không thể dung chuyển, Mỗi một quyết định đều là phán quyết, không thể nghi ngờ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nha. À, anh em hãy đoán xem nếu như là à, kết thúc cái vụ này rồi, không còn cái thằng đàm cổ kim nó nhắm vào nữa bởi vì âm mưu này rất lớn, nó không chỉ là nằm ở cái phía gọi là, mình nghĩ là thù hận cũ với cả cha của Lâm Bắc Thần, Để cả kết hợp với đám thiên ngoại tà ma. Vậy thì các bạn thử đoán xem Tức là sau vụ này Nó sẽ rời khỏi cái Vân Mộng Thành này để đến một thành trì Cao hơn để phát triển có thể vào Học viện Hoàng gia Hay nó sẽ ở lại Vân Mộng Thành Bởi vì như thế này Nhiều bạn sẽ nghĩ là nó ở lại Vân Mộng Thành Thì khả năng cao hơn Bởi vì sao? Bởi vì thằng này nó muốn ở đây để nó quay về trái đất Nhưng lại có một vấn đề khác Đấy là tất cả bạn bè của nó đều sẽ chuyển đi nơi khác Tất cả mọi người thông qua cái đợt uh, Thiên kiêu tranh bá chiến này Đều sẽ được nhận vào Các học viện cao cấp hơn tỷ như là Hàn Bất Phụ này Thậm chí là Nhạc Hồng Hương này, Rồi là Lăng Thần Lăng Thiếc mọi người đi hết Còn một mình nó ở đây thì khá là cô đơn Cho nên tôi đố các bạn đoán được Ông nào đoán được mới là giỏi Mặc dù tôi, tôi chưa đọc Nhưng mà tôi đoán được là nó ở hay đi à, Và tại sao lại như thế <cười> Đây là nó dựa vào kinh nghiệm Mà rất có thể là tôi đoán sai Tôi đoán ít nhất phải 70% là chuẩn Phần sau trước khi vào đọc tôi sẽ nói trước Cái dự đoán của tôi Nhưng bây giờ tôi nói ra thì nó lộ quá thôi thì bye bye mọi người nhé, chúc mọi người vui vẻ